Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net gọi các bạn nghe đọc tiếp chuyện câu số 7 của tác giả Duly được thể hiện qua giáo đọc của Du mời các bạn cùng nghe chương 13 Quan tham sau khi bác bước vào phòng thì đồng nghiệp của anh hầu như đã đông đủ lúc này mới có 7 giờ 55 phút mặc dù thời gian làm việc bắt đầu từ 8 giờ sáng nhưng hiếm khi nào các cảnh sát hình sự tuân theo giờ nhà nước họ thường đến sớm hơn nửa tiếng để phòng cho nút kẹ xe khùng thép trong thành phố bác làm giờ này có như đau buồn điểm của anh thường tới 3 giờ sáng Để nghiên cứu cái cực lạc bộ thiên tài Mà Tù Đen đã tìm được Nhưng càng suy luận Càng yêu hữu nút Trước khi chào Bách ra về Vào lúc 11 rưỡi đêm qua Tù Đen bảo chỉ còn cách chờ thôi Chừng nào họ chưa xâm nhập được vào Diễn đàn của hội kín Thì chẳng phòng đoán được gì đâu Trong phòng làm việc Mai thành Tú, Mạnh, Giang Quyết, Bắc, Hùng Hầu hết đều có mặt Và đang chăm chú vào Một thứ gì đó trên màn hình máy tính Nhìn kỹ thì đều là báo điện tử Dường như không ai để ý Đến sự có mặt của Bách Ở trong phòng Thột nhiên Mạnh đập đánh dầm lên mặt bàn cái này ấy đều giật mình Miệng buông câu chửi thề Mạnh ngựa cổ nhìn trần nhà Một cách bất mãn Kèm theo câu ngân nga như tuồng Hơi ôi công lính Gì thế? Bạch ngạc nhiên Mai Thanh đẩy tờ báo ngày mới nhất về phía Bách Tờ báo có vẻ nhầu nát Mặc dù nó vừa được phát hành có vài giờ Cứ trường ngũ hầm quân vô can Tin nhất từ cơ quan an ninh điều tra Sao có chuyện thế được? Bạch rán mắt và bài phỏng vấn cục trường Phòng cục an ninh chiến trang nhất Thế đây anh Bách Tú nheo mắt dĩu cởi Cân đĩa điện từ ngoài trời lắm Lúc còn sai nữa là cán cân công lý bộ này công lý bị cân điều rồi Cả tháng này các phóng viên Của những tờ báo ế ẩm Bỗng nhiên như tỉnh ngủ Họ hông hóng vào Và tròm trõm Xăn tin từ bộ đại án tham lũ Báo nào cũng giật tít như thế Tỉnh có có ba đại án cùng lúc Khắp nơi người ta bàn tán Từ những bà bán quán Lấn chiếm về hè Để vừa tiết kiệm tiền thuê Vừa tiền bể trốn thuê Các bác đại taxi chót phóng nhanh tranh khách va quẹt người ngoài Bác đại xe taxi Chót thóng nhanh tranh khách ba quẹt Người thành thương, người bỏ chạy Gã giặt dẻo ghi lô để Cầu thanh niên tuồng băng đĩa lậu Ngoài chợ đen Nhưng chỉ buôn rau gánh Chổ trương phun thuốc sinh học Nhằm đẩy nhanh tiến trình ung thư cho khách hàng Mấy cô công nhân tuần hàng rẹt may ăn cắp ra cửa hiệu để biến chúng thành đồ hàng sang Mụ y tá vừa nhận tiền lót tay của mẹ đứa bé đang suốt 40 độ phải tiêm về Một chỗ tiệm cầm đồ truyền tiêu thụ hàng ăn cắp và sủ nợ cho đến mấy nàng móng đỏ chập tối lại ra đứng bờ hồ. Ai nấy đều hạ hề vì bẻ lũ tham quan đã phải học tòa. Tự nhiên họ nghĩ những việc phản pháp mà họ đang làm hàng ngày Trở nên nhỏ xíu như móng tay So với những kẻ tham lam Thâm hụt ngân sách quốc gia với nhiều nghìn tỷ đồng Lòng tự trọng danh dự còn xót lại của họ bất trở được ve hút Bấm dưng họ cảm thấy thanh thản Vì tội lỗi của mình Ai mà chẳng phạm pháp họ bảo thế Không phạm pháp thì lấy gì mà ăn Họ tìm thế Họ sôi nổi bàn bạc Và lúc sảnh rỗi rằng Thì là việc họ đang phải bạc mặt Ngồi đây kiếm từng đồng cắt Hoàn toàn không phải do họ kém thông minh Hay lười biến hơn người khác Cũng không phải do số phận Tất cả là do lũ tham quan Đã ăn chặn miếng cơm mây của họ Nếu không thì họ cũng đã giàu từ lâu rồi 100.000 tỷ là bao nhiêu Ai mà tưởng tượng được ra Số tiền ấy có thể xếp đầy Một tòa chung cư 15 tầng Không phải Phải là tòa nhà cao tầng Kiana mới tải được hết Nga mang đi chợ thì ngay cả một tàu biển tại trọng lớn cũng bị chỉnh đi quá nặng. Đoạn này tiền chi hết cho dân nghèo có phải hơn không? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net